truyện mẹ lưu manh con thiên tài tác giả quỷ miêu tử dịch giả mẹ cherry người đọc thế mỹ quý vị và các bạn đang nghe truyện trên trang web truyện .chấm quy quy .chấm chương 15 thực hiện nhiệm vụ ở bên ngoài kỹ lương người vừa bị cướp mất bữa sáng tình yêu do con trai chuẩn bị cho đàng tức giận gặp bánh mì cô vừa giật được của tầng dịch Nhìn thấy kẻ cướp họ hạ xuất hiện Biến bánh mì suýt chút nữa là nghẹn cấn ở cổ Ăn chậm thôi Có ai giành mất của em đâu hạ vũ lấy cốc nước đưa cho cô Anh ta còn không biết xấu hổ mà nói vậy nữa Không ai giành với cô Vậy ai vừa cướp mất bữa sáng của cô Kỵ lương ném cho anh ta một cái nhìn khinh thường Ngài cảnh sát hạ xin hỏi có chuyện gì không Cô có thể khẳng định Mục tiêu của anh ta không phải là chiếc bánh mì Ở trên tay cô Dù sao sandwich do anh vệ nhà cô làm Ngon hơn thứ bánh mì Khô khóc này nhiều Tôi Tôi phải đi thực hiện nhiệm vụ Gì Kỳ lương sợ run người Mất hai giây sau Mới phục hồi lại được tinh thần thì anh đã xoay người trở lại văn phòng Anh ta có ý gì Đến đây quăng một câu như vậy, rồi bỏ đi là sao? Làm nhiệm vụ, thì làm nhiệm vụ đi. Còn nói với cô làm gì? Nhà nước trả tiền, đâu phải để nuôi bọn họ ăn không ngồi rồi. Đương nhiên là phải có nhiệm vụ. Kỳ lương thầm nghĩ, nhìn... Chân lại không thể khống chế được mà bước vội đến trước mặt anh, cạn anh lại. Chờ chút. Thử. Tôi... Mà làm cái gì vậy hả, Kỷ Lương? Tự dưng, ngăn anh ta lại làm gì? Kỷ Lương nhìn anh, trong đầu không ngừng thúc giục mình tìm câu gì đó để nói, tìm lời gì đó để trò chuyện. Cô hé miệng, lại phát ra một câu. Bữa sáng đó, ăn ngon không? chồng nháy mắt, sắc mặt của ngài cảnh sát hạ co rúm như bị táo bón, vừa thối vừa cứng ngắt. Ngẹn mãi mới nói được một câu trái lương tâm. Bình thường Anh ta nói bình thường Thì kỹ lương nghe xong Cũng tức Không bình thường chút nào Bữa sáng anh về làm Anh duệ Gọi cũng thân mật quá nhỉ Anh không nhìn được Chui giọng nói một câu Hả đúng vậy Kỹ lương càng đắc ý hơn Anh ấy không chỉ là người rất thân Mà còn là người đàn ông tôi yêu nhất Trên đời này nữa Ngẹn tức Vừa rồi khó khăn lắm Anh mới nuốt cục tức được xuống Giờ nghe cô nói là trào ngược lên Ngẹn trong cổ Kỵ lương Em em có còn Có có liêm sỉ không hả Cô gái đơn thuần không hiểu sự đời trước kia đâu rồi Liêm sỉ Anh mà cũng dám hỏi cô ấy thứ này Chẳng lẽ anh đã quên Liêm sĩ và sự tự tôn của cô Đã bị anh dẫm nát dưới lòng bàn chân Từ 7 năm trước rồi sao Không có chị lương không hề do dự gật đầu Liêm sĩ của tôi Đã trốn nhà đi nhiều năm rồi Em Hạ vũ bị câu nói của cô Làm tắt ngàn tiếp Tôi đi làm nhiệm vụ Nếu còn nói tiếp Chắc chắn sẽ càng khiến cho anh buồn bật hơn Còn nữa Đi được vài bước Anh lại ngừng lại Quay lưng về phía cô Cứng sẵn nói Nếu đã thích người đó như vậy Thì nên sống cùng anh ta cho tốt Đừng bẩn cợt thế nữa Nếu anh ta dám bắt nạt em Hãy nói cho tôi biết Anh Kỵ lương bị câu nói của anh dọa cho hoảng sợ Sự quan tâm thể hiện quá rõ ràng Nhưng mà Không phải lúc đầu Anh đã nói đừng vượt quá ranh giới hay sao Vậy còn nói mấy câu này Khiến cho cô nhiễu loạn để làm gì Anh nhận nhiệm vụ ở đâu Cô biết chuyện này cô không nên hỏi Nhiệm vụ của tổ đặc biệt Là bí mật đối với người ngoài Cô không nên vi phạm Nhưng mà Myanmar Anh vẫn trả lời cô Phân tử khủng bố của Myanmar Bắt cóc một máy bay thương mại Trên chuyến bay Có đoàn đàm phán thương mại của nước ta Sang để tiến hành hợp tác song phương Anh không chỉ nói Mà còn kể chi tiết Lương nhìn anh không hỏi thêm gì nữa Chị nói Cẩn thận một chút Tôi biết là anh có thể mà Em biết là anh có thể Những lời này Khiến cho khuôn mặt cứng rắn lạnh lẽo Của Hạ Vũ trở nên dịu dàng hơn Ừ tôi đi đây xếp Hạ Vũ vừa giấc lời Thì cửa phòng làm việc bật mở Trầm sùng ló đầu ra Có tình huống mới Ngay khi Hà Vũ đi tìm Kỷ Lương thì Tiểu Bạch và Hắc Tử đang ở hiện trường tại Myanmar đã báo cáo tình hình mới về. Cấp trên cũng căn cứ trên tình hình mới mà ra chỉ thị mới. Chúng ta cần đưa thêm một nữ đồng nghiệp biết nói tiếng Myanmar theo. Trâm Song báo lại chỉ thị mới nhất với anh. Cấp trên đã chọn người rồi. Ai? Kỷ Lương. Thắng cũng vừa đọc tư liệu về người tên là Kỷ Lương thực sự rất có bản lĩnh cũng là một nhân tài sao bao nhiêu năm mà vẫn chỉ là một đội trưởng nhỏ nhỉ không được hà vũ không thèm suy nghĩ từ chối ngay chỉ thị này hả chẳng qua chỉ là muốn tìm một cô gái biết nói tiếng Myanmar thôi không phải sao sang bên đó rồi nhờ nửa cảnh sát ở đó hỗ trợ là được rồi sếp trầm sùng nhíu mày đây là lệnh của cấp trên việc bọn họ phải làm là phục tùng Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm Tóm lại, kỷ Lương không được Tôi đi Cửa bị đẩy vào Kỷ Lương đứng đó thái độ kiên quyết Nhiệm vụ lần này tôi có thể đi cùng các anh Không phải là cô cố ý nghe trộm, Nhưng mà thính lực của cô rất tốt Dòng của hạ vỗ kia là hét quá to Nên cô mới không cẩn thận mà nghe được thôi Em nói bày bạ gì thế Hạ Vũ bước lại gần, định kéo cô ra khỏi phòng làm việc. Kỵ Lương tránh tay anh, đi đến trước mặt của Trầm Sùng, vươn tay ra. Tôi là Kỵ Lương, lần đầu hợp tác, mong anh giúp đỡ. Trầm Sùng nhứng mày, trong mắt không giấu nổi sự tò mò về mối quan hệ của hai người, liền đưa tay ra. Trầm Sùng, đồng bọn của Hạ Vũ, hợp tác vui vẻ. Có năng lực, Trầm Sùng hơi kinh ngạc. Bàn tay này khác hẳn với những người phụ nữ bình thường khác Thô ráp chứ không nhẵn nhụi. Ở đốt thứ hai ngón trỏ Và trong lòng bàn tay có vết chai Đó là căn cứ chính xác Để chứng minh cho việc cô ấy Có niềm đam mê với súng Cô gái này thực sự là một nữ cảnh sát bình thường sao Một cảnh sát bình thường Không thể có vết chai Vì cầm súng dày như vậy được Chẳng lẽ sếp không phát hiện ra điều đó sao Trầm Sầm hơi nhíu mày vì sự sơ suất nhỏ này của Hạ Vũ. Trầm Sầm cậu Hạ Vũ tức giận trừng mắt nhìn người anh em của mình. Cảnh sát Hạ, tùy tôi và anh là người quen cũ, nhưng chính anh cũng đã từng nói, hy vọng trong khoảng thời gian này chúng ta có thể chú trọng vào việc chung. Giọng nói của Kỳ Lương vô cùng lạnh nhạt, rõ ràng là chỉ để ý đến việc công. Đúng vậy, cô chỉ là tận lực với việc chung mà thôi. Kỳ Lương thầm tự nhũ, không để ý đến nét mặt khó coi của Hà Vũ nữa mà quay sang gật đầu với Trầm Sùng. Cho tôi 2 phút, tôi gọi điện thoại. Cô phải thông báo cho anh duệ đã. 5 phút sau, ba người rời khỏi cục cảnh sát trước ánh mắt tò mò của mọi người. Xuất phát đi dăng on.